Ok xin chào quý vị các bạn Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện thêm quân dị thú Tập 9 ừ, Rất nhiều bạn comment với mình là mình Hãy uh, đọc hai tập đi nhưng mà Nói thật với bạn là mình không có thời gian Thì đọc được hai tập một ngày uh, Cũng cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Luôn mong chào mình Cảm ơn tất cả bạn Các bạn nhớ để lại một like, một share, 1 subscribe Comment gói bí kiến để kênh càng phát triển nha Tập 9 Trong bọn họ trò chuyện với nhau Dị thú thức tỉnh sẽ không để cho bọn hắn cơ hội Tức giận gầm thết Sau đó vọt về phía bọn hắn Há miệng, phun ra một ngọn lửa Lâm Phạm kinh hãi thầm háng một tiếng Nhanh chóng cùng mọi người tàn ra Tự mình chọn một vị trí Chuẩn bị tiến hành tiến công toàn diện Sau khi Lâm Phàm thử tấn công chính diện Phát điện không ổn Bắt đầu có trọng chiến lược Chỉ một mình người biết phút lửa à Lâm Phàm không ngừng di chuyển Tìm kiếm cơ hội tốt nhất Sau khi thấy dị thú thức tỉnh bị thu hút chú ý rồi ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo cầm đau chém về phía thân thể của dị thú thức tỉnh ẩm vang vừa vai trạm đến đã có một nguồn lực phản lực đánh bật lại Vậy trên người con dị thú thức tỉnh này thế mà có thể ngăn được một đau của hắn Mặc dù không bị phá hỏng nhưng đánh đau đến khiến dị thú thức tỉnh kịp thời phản ứng lại nâng chân trước lên giống về phía lâm Phàm Tốc độ phản ứng của lâm Phàm cực nhanh Không có cưng gian trồng đỡ Mà tránh đi Đồng thời tìm kiếm nhược điểm của dị thú thức tỉnh Phát hiện toàn thân của nó Đều phủ kín vẩy Không có chỗ xuống tay đỏ mở rõ ràng là Châu Sao lại giống rùa đen như thế này Mắng thì mắng Tránh thì vẫn phải tránh Dựa theo quán tính Hắn di chuyển qua bụng của dị thú thức tỉnh Trở tay cầm đao Chém về phía chân của dị thú thức tỉnh Đục và chạm Tuy là bắn ra tung tué Giống như là ma sát với kim loại Mà vào lúc này, Lục Sơn đang đối diện với cái mông của dị thú thức tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, vùng lưỡi dỉu lên, mạnh mẽ chém vào cái mông của dị thú thức tỉnh. Cổ Lục Sơn đỏ bừng, cơn xanh chân tay nổi lên, đã dùng hết sức lực toàn thân. Nhưng, cái đuôi của dị thú thức tỉnh vung vầy, xé gió mà đến, ngăn cản lưỡi dỉu của Lục Sơn. Ẩm một tiếng, Lục Sơn bị đánh bay ra ngoài, trong lòng kinh hãi, lực lượng của cái đuôi này mạnh đến như vậy sao Mà chẳng biết từ lúc nào Ngô Đình nắm chặt một đoạn mâu vọt đến Nhân vào khe hở khi đuôi dị thú thức tỉnh ve vầy Nhảy lên thật cào Hai tay cầm mũi đoạn mâu Hung hăng đâm vào đó hoa ở giữa mông Của dị thú thức tỉnh Thấy cảnh này, hai mắt của Lâm Phàm toà sáng Nhưng chờ một chút Cái đoạn mâu này khá là quen Ta còn mẹ nó Cái này không phải của chính mình sao Ngô Đình dùng sức đâm vào Đoạn mâu đâm vào được một nửa Dị thú thức tỉnh bị đau gạo lên Chân sau đạp một cái, Ngô Đình vội vàng nâng hai tay lên ngăn cản. Giác một tiếng, có tiếng xương vỡ vụn vang lên. Ngày sau đó, chỉ thấy Ngô Đình cũng như một viên đạn bay ngược ra ngoài. Chiến đấu chính là như vậy. Thông thường chiêu thức gây tổn thương cho đối thủ luôn là những thứ khó hiểu, khó có thể tưởng tượng được. Đâm vào chỗ nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng lại là cách tốt nhất để đối phó với dị thú khủng bố. Mặc kệ kinh khủng đến mức nào, tóm lại cũng cần phải đi ị thôi. Ngồi đỉnh bị đánh bay ra ngoài Nôn ra máu Hai tay vặn vẹo rũ xuống Vết thương cực kỳ nặng Cũng may lại dùng hai tay ngăn cản Giảm sóc liên tục Nếu như bị thương ở giữa lồng ngực Hậu quả khó mà lường được Sợ là toàn bộ lồng ngực đều sẽ bị lõm xuống Đâm xuyên nát nội tạng Không còn cơ hội cư vãn chương 111 Bình dị gần gũi Nói chuyện lại dễ nghe Dị thú về xem phát hiện Ngô Đình bị đánh bay Nhanh chóng vọt đến Niềm vui ngoài ý muốn đến Khi nám dị tú này mừng thầm Thủ lĩnh liều mạng Bọn chúng ở bên cạnh Nhật Sát Đây là thao tác vô cùng hoàn mỹ Vài con dị thú giữ tận vọt đến Vẻ mặt Ngô Đình đau đớn Trong lòng kêu rến Xong đời Ngày khi án tuyệt vọng Mấy tiếng xe gió chuyển đến Mũi tên vạch phá không khí Đâm vào mấy dị thú Mấy con dĩ thú bị đánh bật sang một bên Dãy ruột Ngô Đình nhìn lại Lục Dĩnh đang nhanh chóng kéo cùng bắn tên Dẫn theo mấy vị liệp sát giả xuất hiện Lục Dĩnh biết dừng lại sẽ thu hút càng nhiều dị thú hơn Không hề nghĩ ngợi Vườn tay giàn nắm lấy tóc của Ngô Đình Lôi về phía đám người Ngô Đình đau hít vào một hơi thật sâu Quả nhiên nữ nhân đều thích nắm tóc Ngay cả lúc cứu người Loại thói quen này cũng khó mà thay đổi Lâm phàm thấy Ngô Đình đã thoát khỏi nguy hiểm Thì thở phạm thời Cẩm đang nghiêm túc nhìn dị thú cấp 3 thức tỉnh Vết thương ở mông đã khiến hắn nhìn thấy được hy vọng Thứ đồ chơi này không phải không có nhược điểm Đột nhiên Tình cảnh đối nhiên biên hóa Lục sơn bị hất lên giữa khổng trùng Mất đi điểm thượng Mà dị thú cấp 3 thức tỉnh Đang há cái miệng to như chậu máu Chờ lục sơn rơi xuống Sẽ xé nát hắn ta Các ca Lục sơn kinh hoàng Bắn tên công kích dị thú thức tỉnh muốn thu hút lực chú ý của nó, chỉ là mũi tên của nàng chứ có thể đâm xuyên qua dị thú bình thường. Khi bắn về phía dị thú thức tỉnh, chỉ phát ra những tiếng đinh đinh đàng đàng, không hề có một chút tác dụng gì. Không hay rồi. Lâm Phàm biết Lục Sơn đang lâm vào nguy hiểm, nhìn thấy dưới thân thể tiểu đệ Diêu Thế quảng, còn có một thanh trường thương, không hề nghĩ ngợi, cầm thương ném về phía Lục Sơn. "Cầm lấy thương." Lâm Phàm hô lên. Lục Sơn đang không ngừng điều chỉnh thân thể, Nghe thấy tiếng của Lâm Phàm, vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một vẹt đen phóng đến cách một tiếng. Lục Sơn nhanh chóng nắm chặt cây thương đang bay đến, dựa vào lực lượng này, trực tiếp bay ra ngoài, thoát khỏi miệng của dị thú thức tỉnh. Lục Sơn từ trên nhìn xuống, đột nhiên sững sốt, nhìn thấy phần gáy của dị thú thức tỉnh có một phần mềm mại, nơi đó không có vảy bác trùng. "Lâm Phàm, phần gáy của nó có sơ hở, chỗ đó không có vảy. Trừ khi bị thương thương kéo đi," Lục Sơn hô to. Nghe thế vậy Hai mắt lâm phạm tỏa sáng Cầm theo đào Nhanh chóng nhảy về phía dị thú thức tỉnh Lương Hồng Các người giúp ta thú sự chú ý của nó Được trưởng Thành nói Đối mặt với dị thú thức tỉnh Áp lực của các nàng rất lớn Cẩn thận từng ly từng tí Lục Sơn là liệp sát giả Muốn tạm thành tổn thương cho dị thú thức tỉnh Còn phải đến gần sát Mà càng gần sát thì càng nguy hiểm Sẽ bị dị thú thức tỉnh công kích mãnh liệt Lúc này Lâm Phạm di chuyển theo hình chữ S giống rắn Không ngừng đến gần dị thú thức tình Chính là muốn nhân lúc dị thú thức tỉnh Cần không biết quỷ không hay Mà nhảy vọt lên lưng tiến hành cường sát Lương Hồng và Trường Thành Thu hút dị thú vẫn có hiệu quả Lâm Phạm nắm lấy cơ hội nhảy lên một cái Thấy được nhược điểm mà Lục Xuân nói đến Trưởng đạo trong tay Xoay tròn 360 độ Nắm chặt vị trí ngay đó nổi giận gầm lên một tiếng Chết đi cho ta Hập một tiếng Lời dao sắc bén đâm xuyên qua máu thịt hung hăng đi sâu vào trong Lập tức dị thú thức tỉnh rào thét mãnh liệt Thần thể cao lớn Điên cuồng dễ dụa Vùng vẩy trái phải Muốn hất rơi lâm phạm trên người xuống Mà lâm Phàm thì nắm chặt trôi đào Giữ vững thần thể Lửa đối nhiên bùng lên ở trên người dị thú thức tỉnh Đây là năng lực của dị thú thức tỉnh Muốn dùng lửa để đốt lui lâm Phàm Mày có lửa Tao cũng có Ảnh mắt lâm Phàm ngông cuồng Nhỏ rộng gào thét Ngọn lửa màu trắng bùng lên Thuận theo lưỡi đào đâm sâu vào trong máu thịt Bắt đầu đối chọi với dị thú Đồng thời không ngừng đâm đường đau vào sâu trong đầu của dị thú Chuyển động, rẻ rách Không ngừng tạo ra tổn thương cho dị thú thức tình Lường hỏng và trường thành Nhanh chóng kéo dài khoảng cách với dị thú Lục sơn cũng đã an toàn Bọn hắn chăm chú nhìn lâm Phàm Đang ở trên người dị thú Lửa nóng bùng cháy Khiến bọn hắn ru như là cầy sấy Đây chính là chỗ kinh khủng của dị thú thức tỉnh, lực sinh mệnh cường đại, năng lực cũng cường đại. Một hồi sau, dị thú thức tỉnh dãy dọa càng lúc càng yếu, lửa trên người cũng dần dần tắt đi. Ẩm một tiếng, dị thú thức tỉnh đã ngã xuống đất. Điểm tiến hóa cộng 2. Khi điểm tiến hóa vừa đến tay, Lâm Phàm cũng nhảy xuống đất, ung dùng rút trường đao ra. Không hề có biểu hiện vui sướng Khi sẵn giết được dị thú thức tình Mà rất thòng dòng bình tĩnh Đó chính là lạnh nhạt Lục xuân nói Thật rồi là giết được dị thú thức tình rồi à Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi đó Nếu như không phải chính bản thân mình tham dự Hẳn tả Thậm chí còn không thể tin Lương Hồng nói Chỉ có 5 người chúng ta Giống như đang nằm mơ vậy Đâm phạm nhìn về phía đám dị thú đằng xa Đám dị thú kia thấy thủ lĩnh đã bị sẵn giết Vội vàng có cẳng chạy Cũ không quay đầu lại Thậm chí chẳng có một chút lưu luyến nào Vô cùng tuyệt tình Lâm Phạm không có đổi theo Không cần thiết Cũng chỉ là dị thú bình thường mà thôi Không lọt vào mắt Thật sự là không lọt vào mắt Hàn đi đến trước mặt dị thú thức tỉnh Phát hiện ra đường hoa văn đại diện cho dị thú cấp 3 Có chút không giống Bên trong hồng văn còn có đồ án ngọn lửa Đây là đại biểu cho năng lực của dị thú thức tỉnh sao Cắt máu thịt ra Một viên huyết tinh xuất hiện Cầm trong tay Cẩn thận quan sát Viên huyết tinh nhảy nhót Thật là đẹp Cất kỵ huyết tinh Xong rồi mau đến thu tập huyết tinh và vận chuyển xác dị thú Đây là thu hoạch lớn đối với chúng ta đấy Đâm Phạm kêu lên Tất cả mọi người hiện trường đang vô cùng chấn động Loại cảm giác chiến đấu hoành tráng kia Đã khắc thật sâu trong lòng bọn họ Thật lâu cũng không thể quên được Nghe thấy lời Lâm Phàm nói Bọn hắn kịp thời phản ứng lại Từng người từng người bắt đầu hành động Đồng thời liên tục không dứt mà thổi phòng Lâm Phàm Lâm Ca thật là mạnh Tạo gió chắc Lâm Ca tuyệt đối là cường giả mạnh nhất Trong các khu tập trung xung quanh Thành thị Diêm Hải này Tạo cũng cảm thấy vậy đấy Đi theo Lâm Ca đi ra ngoài thật sự rất an toàn Tạo cũng không biết Lâm Ca có thành lập tổ đội hay không Nếu như thành lập tổ đội, ta là người đầu tiên gia nhập Đối với những lời thổi phòng này Lâm Phạm không tin Cũng sẽ không im lặng mà nhận lấy Nhưng mà những lời bọn họ nói Đã cảnh tỉnh hắn Xây dựng tổ đội của chính mình Hình thành một thế lực chính mình làm trung tâm So với đơn đại độc đấu Quả thật nhẹ nhàng tự tại hơn nhiều Nhưng sẽ rất mệt mỏi Cứ bỏ qua cái ý nghĩ Thành lập tiểu đội này đi Hẳn đến trước mặt Ngô Đình Rồi ngọn cái lên Lời hại nếu như không phải nhờ cái đoàn mâu kia của người Ta cũng không thể giết được dị thú này đơn giản như vậy Ngô Đình đột nhiên ngầm đầu Mặc dù vết thương rất đau Thế nhưng chẳng biết tại sao Hắn đã, đã cảm thấy trong lòng mình rất ấm áp Có loại cảm giác bỏ ra Thì được quan trọng Ta cũng không có giúp đỡ được gì Ngô Đình muốn rơi tanh lên gãi đầu Nhưng lại quên hai tay của mình bị gãy Đau đến nhè rằng Chỉ có thể cười đần đốn Có người đã giúp mọi người rất lớn À đúng rồi vết thương không sao chứ Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ. Khi được cường giả tán thành, ai nấy cũng cảm thấy vui vẻ. Ngồi đình cảm thấy lâm Phàm của khu tập trung yếu loàn, thật sự là không tẻ. Bình dị gần gũi, nói chuyện lại dễ nghe. Giác dị tú cấp 1, 15 con. xác dị tú cấp 2, 10 con. Trưởng thành kiềm kê, hiện trường, hưng phấn mà đếm số. Quả nhiên, lúc nghe được chiến lận phẩm phong phú như vậy, trên mặt mọi người đều vui mừng. Lợn Hồng lần này chế lợn phẩm che đều cho các người Người không có ý kiến gì chứ Lâm phẩm biết cho dù không cho đám người các nàng Các nàng cũng không thể làm gì cả Nhưng Hàn sẽ không làm như vậy Làm người phải có cách cục Vì sao gọi là cách cục Đó chính là không thể vì cái lợn trước mắt Mà che đi tầm nhìn Hàn chính là muốn để cho người ta biết Các người không lăn lộn với ta Chỉ với hợp với ta một trận Ta cũng có thể cho các người nhiều như vậy Sau này các người nếu như lăn lộn với ta Không phải sẽ có càng nhiều hơn hay sao Cách cục là phải lập ra Nhiều Nhiều lắm đấy Đường Hồng nói cũng có chút cải lắm Cảm thấy giống như không phải sự thực Lâm Phàm cười nói <cười> Không nhiều vừa đủ Thậm chí có là ta tiếm tiện nghi Viên huyết tinh thức tỉnh này ta cầm Tại sau có cơ hội tiếp tế cho các người Đường Hồng cảm thấy cả người Lâm Phàm Đều tỏa ra một loại mỹ lực khó mà nói Người như vậy trong tận thế là quá ít có thể gặp được một người, nhất định phải kết giáo. Cho dù là liều hết mặt mũi, cũng phải liếm cho đối phương thật tốt. Lục Sơn ca, xe của đám người kia chúng ta sẽ trưng dụng luôn, vận chuyển xác dị thú lên đi. Lâm Phẩm nói. Độp! Lục Sơn cũng đầy mặt mặt tươi cười, lần này ra ngoài thu hoạch thật sự quá phong phú, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tin nổi. Trong mấy năm này, hắn ta chưa từng có được thu hoạch như thế này, đúng là dọa người quá rồi. Lâm Phẩm đi đến trước, Xác dị thú thức tỉnh Xác của cái thứ đồ chơi này quá khổng lồ Một chiếc xe chứa không nổi Hắn sở dò lấp vầy trên người dị thú Phát hiện ra Sau khi dị thú chết đi Mức chặt chẽ giữa lớp vầy và máu thịt Dường như đã giảm đi không ít Mạnh mẽ xẻ lớp thịt ra Tiếng máu thịt bị xé ra chuyển đến Một mảnh vầy bị kéo ra Hải mắt lâm phạm sáng lên Điên cuồng xe tiếp Lộ ra một lớp thịt mềm Sau đó nằm nơi đào, hít sâu thử vận truyền khí không nhiều lắm ở trong cơ thể, gầm nhẹ. Đào quảng loe lên, phập một tiếng trực tiếp chặt đứt xác dị thú thức tỉnh. Lâm Phạm cất đào đi, nhìn về phía lương hồng. Một nửa thiên này, các người cầm về đi. ha thị dị thú thức tỉnh cũng chết cho chúng ta à? Đương nhiên, hợp tác với nhau mà, đương nhiên phải chia đào chứ. Thế nhưng chúng ta không có làm gì cả. Lâm Phạm cười nói. Vì huynh đại kia đã ra sức, là có bị thương, công lao của hắn rất lớn, nên có Dị thú riết không hết Chỉ cần lớn gàn Khắp nơi đều có thịt để ăn Xem thịt dị thú như là đồ tốt Không phải là phong cách của hắn Ngồi đỉnh bị gãy hai tay Hai mắt đẫm lệ mơ hồ Hốc mắt đỏ bừng Hắn ta thật không nghĩ đến Bản thân mình lại được coi trọng như vậy Nói thật Hắn ta cũng tự hiểu rõ lấy mình Trong nội ngũ là người không nổi bật gì Đặt ở trong phim truyền hình Chính là nhân vật tiểu lão đệ Cho dù có bị thường Thì cũng chỉ có thể yên lặng tự mình liếm láp vết thương. Nhưng bây giờ, hắn ta được coi trọng. Loại cảm giác này thật sự quá tốt. Lâm Phạm chú ý đến ánh mắt của Ngô Đình thay đổi, hài lòng, hiệu quả mà mình mong muốn chính là như vậy. Lường Hồng không có nói gì thêm, cuối cùng nhận những thứ này. Nàng hiểu, thời gian trung đục này sau này còn rất dài, không cần thiết phải tranh luận những thứ này bây giờ. Chỉ cần để tâm, mọi chuyện đều tốt. Trường 113 Nằm cách cục Mọi thứ đều được vận chuyển lên xe Hai bên chảo tạm biệt Chiến nhau ra mãn đi Các thành viên của tiểu đội cơ thạch lái xe Trên gương mặt của mỗi người đều tràn đầy tươi cười Đường hồng cầm bộ đàn Trao đổi với các thành viên nhờ kỹ Chúng ta hôm nay không nhìn thấy mọi người rêu thế quảng Hiểu chưa Nàng không muốn bằng hữu lâm phạm mới quen Bị đội bạo lòng phát hiện quá sớm Chỉ là nàng cũng biết Chuyện này không thể nào giấu được Nhưng giấu được một khoảng thời gian Cũng là chuyện tốt Đó biết, đã biết Các đôi viên đáp lại Hồ tập trung yếu loàn Con mẹ nó Ông trời ơi Cái này sao nhiều dị thú vậy à cả người nhìn dị thú kia kìa Là dị thú gì vậy Sao hịt thể hình này to lớn như thế Khi lâm phạm dẫn theo đội xe quay về Đám người sống sót ở tường ngoài đợi tròn tròn hai mắt Cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy Nhiều xác dị thú đến như vậy Có người còn xoa mắt Không thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy Lâm Phàm hàng hai xuống xe Chỉ huy đoàn người vận chuyển Hắn rất hưởng thụ loại ánh mắt hâm mộ Của đám người này Cái hắn muốn chính là hiệu quả như vậy Trong đám người Vương Đại Bảo cũng đang vui vẻ nhìn Lâm Phàm Hắn ta luôn rửa xe cho Lâm Ca mỗi ngày Chỉ cần là xe của Lâm Ca Hắn ta đều sẽ tỉ mỉ rửa sạch sẽ Bất cứ một ngóc ngách nào cũng không có buông thả Chịu khó chịu khổ luôn yên lặng mà làm việc Vương Đại Bảo à ngươi qua đây Lâm Phạm nhìn thấy Vương Đại Bảo Trong đám người đang chuẩn bị quay đầu rời đi Mở miệng gọi lớn Vương Đại Bảo xoay người lại Có vẻ hơi kinh ngạc Đi đến chỗ của Lâm Phàm Lâm Phạm tìm ta có chuyện gì à Ờ cái này cho ngươi Lâm Phàm trực tiếp xách một con dị thú hỏng huyết bình thường Từ trên xe xuống Ăn thì cho tốt vào, con dư để hôi đoái thành thiền tệ. Hắn rất xem trọng vương đại bảo, không phải vì đối phương lợi hại như thế nào, mà là vì tâm tính và tính cách của đối phương. Nhớ đến khi hắn ta vừa đến tưởng rào, tay trói gà không chặt, là Trần Lão Gia Tử đã sắp xếp công việc cho hắn, từ đó giúp hắn tiếp xúc với rèn sắt, phát động độ thuần thục của kỹ năng, phát hiện ra con đường mạnh lên. Bây giờ hắn có năng lực tự vệ tuyệt đối, nói thật, Hàn phát hiện chính mình có năng lực thay đổi vận mệnh của người khác. Có thể nói như vậy. Ngày vào giờ khác vương đại bảo dựa xe cho hắn. Bánh xe vận mệnh của đối phương đã bắt đầu chuyển động. Ta không thể nhận được. Đầu lúc trước ngày cho ta vẫn còn, ta vẫn dùng chưa hết. Vương đại bảo vội vàng xua tay. Cầm đi, cố gắng lên. Vậy sau có lẽ có thể trở thành liệp sát giả giúp ta làm việc. Lâm phàm vỗ vai vương đại bảo không có nói gì thêm. Đối với vương đại bảo mà nói. Những lời của Lâm Phàm khiến hắn ta trận trọn mắt Về mặt không dám tin Về sao giúp Lâm Phàm làm việc Đây là nhìn chúng mình rồi sao Những người sống sót xung quanh Đều hâm mộ ghét tị nhìn vương đại bảo Còn mã nó ra hỏa này giúp cuộc có gì đáng chú ý Sao lại lọt vào mắt của Lâm ca thế Thật là muốn trở thành người như vậy Khoảng thời gian trước Hắn đã cố ý nghĩ thành lập thành viên tổ chức của mình Bây giờ nghe được lời của tiểu đối cơ Thạch nói Hắn cảm thấy cũng đã đến lúc rồi Đầu tiên có bắt đầu là từ đội nhỏ Đội ngũ của hắn không cần Sao hỏa lợi hại đến mức nào Từ không đến có Một tay bồi dưỡng là tốt nhất Người khác thật lâu mới có thể trở thành liệp sát giả Hoặc giác kỉnh giả Nhưng hắn sẽ liên tục không ngừng săn giết dị thú Cùng cấp nuôi dưỡng đội viên Từ đó trong khoảng thời gian ngắn nhất Mà bồi dưỡng ra đội viên của mình Sau khi Lâm Phạm trở về Đã hoàn toàn gây chấn động cả khu tập trung Vật tư mang về quá phong phú Anh nhìn thấy cũng đẹp rất hâm mộ Người lõ lỏ Các người không chỉ tiêu diệt như đua trưởng của đội Bạo Long Của khu tập trung Diêm Hải Mà còn săn giết một con dị thuốc cấp 3 thức tỉnh á Ờ không sai Nói với người một tiếng Chúng ta đã đắc tội với đội Bạo Long Mặc dù không biết đến khi nào bọn hắn mới phát hiện ra được chấn tướng Những chuyện này cần phải chuẩn bị cẩn thận Lâm Phạm nói Về mặt chú thế thưởng nghiêm túc Trầm thư rồi nói Đội bào Long của thật ra từng nghe thấy Là một đội ngũ rất mạnh Nhưng mà không sao cả Khu tập trung của chúng ta cũng không dễ bắt nạt Đối với chú thế thưởng mà nói Khi Lâm Phạm xuất hiện Khu tập trung yếu loạn có vẻ đã trở nên vững chãi rồi Loại cảm giác này trước kia không có Nói thế nào đây Chính là khu tập trung miếu loạn Đang đi trên con đường lớn mạnh không gió Khu tập trung diêm hài Tiểu đội cơ thạch trở về Những người sống sót trên tường thành Nhìn thấy tiểu đội cơ thạch thắng lợt quay về Cả đám đều lộ vẹ kinh hãi Có chút không dám tin Ra ngoài một chuyến mà lại có thể mang về Nhiều xác dị thú như vậy Lường hồng bảo các đội viên dọn xác dị thú đi Toàn bộ hành trình đều không có nói nhiều một câu Cho dù có người quen đến hỏi thăm Đều sẽ cười cười không nói gì Một nửa xác dị thú thức tỉnh Khiến rất nhiều người chú ý đến Dù sao thì cái xác kia quá khổng lồ Quá bắt mắt Trong đám người có người đã quan sát Từ lúc hoang mang đến khi lấy lạnh tinh thần Sau đó vội vàng rời đi Tại một ngôi nhà Bên trong tường trong của tường rào Khu tập trung Diệm Hải Một đám đội viên của đội Bạo Long Tụ tập lại một chỗ Ở trước bản ăn Một nam tử trung điên ăn ngồi Tay cầm rào nĩa thưởng thức thịt dị thú ở trước mặt Ở bên cạnh bản ăn Có một đội viên ăn quỷ Đội viên xung quanh đều lạnh lùng nhìn hắn tả Có người khoanh đầy Có người đang lật xem tạp chí dâm đãng 10 năm trước Cũng có người đang cẩn thận lau sạch vũ khí của mình Trường 114 Người vẫn còn chưa nhận ra sai lầm của mình Nam tử trung niên này Chính là tam đội trưởng Dường vì có đội bạo lòng Trước kia khi đại đội trưởng Lê Bạch không có ở đây Hắn ta và Triều Thế Quảng Là người phụ trách toàn đội ngũ Hàng ta rất thích cảm giác không chế toàn bộ đội ngũ Bởi vì cái này khiến hắn ta có cảm giác Nắm đại quyền trong tay Thiên hại trực của ta là cao nhất Lúc này Dương Vì vừa thưởng thức thịt thăn Vừa lạnh lùng nói Huệt tình của đội ngũ lớn mà ngươi cũng dám trộm Ngươi nói xem ta phải trừng phạt ngươi như thế nào Đội viên đang quỷ run rẩy Toàn bộ hôi lạnh Hàng ta biết thủ đoạn của Dương Phi Có thể nói là cực kỳ độc ác Đội trưởng ạ Tha cho ta đời này đi Ta thật sự biết lỗi rồi Tha cho ngươi Nói thì nhẹ nhàng nhỉ Quy củ chính là quy củ Nếu như ai ai cũng không tuân theo quy củ Ngươi nói xem Đội ngũ sao có thể tồn tại nữa Đội trưởng ạ Ta chỉ lấy một ít huyết tình cấp 1 tòa thôi Đấy Cấp 1 à Xem ra ngươi còn chơi hiểu được sai lầm của bản thân mình Thậm chí còn đang rất hùng hồn Sương Phi dừng ngăn Đứng dậy Cẩm đế đi đến bên cạnh đối phương Mà khi đối phương nhìn thấy Dương Phi đến gần Toàn thân run rảy mạnh mẽ Sang mặt lập tức trắng bạch Không có một chút máu Đi đến sau lưng đối phương Biểu lộ của Dương Phi đột nhiên trở nên dữ tợn Trở tay hung hằng Cắm mạnh cái nĩa vào sau lưng của đối phương Phập một tiếng Chỉ nghe thấy nam tử nam quỷ kia Kêu lên thảm thiết Chỉ trong nhai mắt máu đã nhuộm đỏ sau lưng Dương Phi đà hắn Ngã ra vào đất ngang ngược nói Mẹ nó còn chó nha ngươi, tinh là thứ mà ngươi có thể cầm vào sao? Nam Tử cảm nhận được Dương Phi tức giận, cũng biết mình chắc hẳn sẽ không có kết quả gì tốt. Cổ nén đau đớn, rút nĩa giả, trực tiếp kéo dài khoảng cách với Dương Phi. Sau đó tức giận nói, Dương Phi, ngươi đừng có quá đáng huyết tinh cũng là do chúng ta cực cực khổ khổ giết ra được. Thế nhưng ngươi và Diêu Thế Quang lại chiếm hết lấy huyết tinh của chúng ta. Ngày khi chúng ta cần, ngươi cũng không muốn đưa cho chúng ta. Chúng ta là người, không phải có chó bên cạnh người tại chỉ cầm đi huyết tình thuộc về mình mà thôi Các đội viên vây xem Đều im lặng nhìn sang Bọn hàn biết đối phương xong rồi Nếu như lục trường dường phi chỉ muốn Chứng trị một chút mà thôi Nhưng bây giờ thì kết quả khó mà nói được Quả nhiên Dường phi hít mắt lại Ánh mắt nhìn đối phương lộ ra một tia sát ý Nhận ra ánh mắt ẩn chứa sát ý này Đội viên bối rối nắm rào ăn cơm Tây ở trên bàn Tức giận gào thét Dương Phi, người muốn giết ta Ta giết người trước Nói xong thì hùng ác vọt đến chỗ của Dương Phi Các đội viên xung quanh rõ ràng Cũng kinh sợ trước tình huống này Không nghĩ đã vậy còn quá hứa dũng mãnh Không khỏi ướt thẳng lưng lên Sang mặt Dương Phi lạnh hơn Không đặt đối phương vào mắt Mà ngay khi đối phương vọt đến Nằm ngón tay của hắn khép lại Nhanh chóng ra chiều Phập một tiếng Nằm ngón tay trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương Nam tử dơ cao dao lên không thể nào hạ xuống, cúi đầu nhìn lồng ngực, tròng mắt lộ ra một vẻ kinh hãi. Dừng vì giơ tay giả phịch hai tiếng, nam tử quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, qua một lúc thì không còn hơi thở nữa. Dừng vì không hề nhìn lại một cái. Trong khu tập trung diêm hải này, giết người không thành vấn đề, chứ đừng nói đây là chuyện riêng của đội bạo long của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, một nam tử vội vàng chạy vào, khi thấy dưới đất có một thi thể có đang chảy đầy máu tươi, Xong hắn lập tức thay đổi Sau đó đi đến trước mặt Dương Phi Đội chọn tiểu đội cơ thạch quay về Bọn họ mang về rất nhiều xác dị thú Nghe thấy vậy Dương Phi vô cùng kinh ngạc Dêu ca trở về chưa Chưa trở về Tiểu đội cơ thạch đến khu tập trung bảo phòng Chuyện này bọn hắn đều biết Cho nên Diêu Thế Quang mới có thể dẫn theo đội viên đi Một khu tập trung bị dị thú cổng phá Vật tư rất phong phú Nhưng khiến Dương Phi không ngờ được là Bọn người dưới thế quang này vẫn còn trước Lấy vật tư quay về Mà tiểu đội cơ thạch đã trở một lượng lớn Xác dị thú quay về Đây quả thật là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi Có vấn đề Theo Dương Phi thấy Hoàn toàn không cần suy nghĩ Nhất định sẽ xảy ra chuyện Đi nghe ngón cho tạ giúp cuộc tình hình thế nào Vâng Sau khi đối viên này rời đi Dương Phi bước đến trước bản hăn Dùng khăn lau sạch vết máu trên tay Sau đó ném khẳng dình mau tươi xuống đất Phủ lên mặt của đối phương Còn về cái thi thể này Xem như chất dinh dưỡng Mà đội bạo Long bọn hắn cho tưởng giảo đi Dù sao thì trong tận thế Thứ gì cũng vô cùng khan hiếm Tận dụng triệt đẻ Mới là lựa chọn chính xác Bà đêm Khu tập trung yếu loạn Trong nhà Lâm Phạm từ bên ngoài trở về Nhớ đến tay nghề của Lão Vường Trong phòng bếp Lão Vương dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn Ở trong tận thế Xào rau là chuyện tương đối xa xỉ Nhưng mà với địa vị của Lâm Phàm Ở trong khu tập trung này Muốn ăn rau xào là chuyện vô cùng đơn giản Tổ ăn đến rồi đây Lão Vương bừng đĩa ớt xanh xào thịt ra ngoài Dù còn chưa ăn Nhưng cái mùi thơm ngạt nào kia đã ấp vào mặt Chỉ ngửi thôi Đã khiến người ta thèm ăn rồi Lão Vương à sau này cứ ăn mấy thứ thịt này đi Trong tủ lạnh nếu không còn thì cứ qua bên kia nhận về thì dĩ thú cấp 3 thức tỉnh rất quý giá. Ít nhất đối với tình hình bây giờ phải nói, mức độ chân quý không cần phải nói nhiều. À biết rồi. Lào vườn biết Lâm Phàm hy vọng hắn ta và Tiểu Hy vọng có thể trở thành giác tình giả hoặc liệp sát giả, mà hắn ta cũng vẫn luôn cố gắng mỗi ngày đều ăn nhiều thịt, bởi vì sau khi theo Lâm Phàm trình độ sinh hoạt của hắn ta và Tiểu Hy vọng đã lên thẳng thấp. Chỉ có thể nói ngày nào Cũng ăn thịt đến mức khiến người ta phát nôn Nhưng cho dù là như vậy Hắn ta vẫn điên cuồng ăn Quả nhiên người chính là tiện như vậy Trước kia không có ăn Chỉ cần có ăn thì tuyệt đối sẽ không buông thà Nhưng bây giờ thì sao Vậy mà có cảm giác ăn đến muốn nôn Thật là không nên Lão Vương à Ta chuẩn bị thành lập đội ngũ của mình Lâm Phạm vừa ăn vừa nói chuyện Đây là chuyện tốt mà Nếu có được đội ngũ của mình Về sau cũng không cần bận rộn như vậy Chuyện gì cũng cần phải tự bản thân đi làm Lào Vương đồng ý với ý nghĩ của Lâm Phàm Lâm Phàm cười cười Xây dựng đội ngũ khó khăn lúc nào Chính là lúc mới bắt đầu cất bước Chỉ cần có thể vượt qua thời gian đầu Hoàn toàn triển khai đội ngũ tốt Sau đó sẽ không còn khó nữa Trong vòng Lâm Phạm lấy huyết tinh của dị thú thức tỉnh ra Vẫn xinh đẹp như trước Có một ngọn lửa nhảy nhót bên trong huyết tinh Dị thú trong tận thế này Có rất nhiều thứ cần thăm dò cho dù là bọn người lão trù cũng chỉ sợ không có biết nhiều bọn người lão trù vẫn luôn trở trong khu tập trung yếu loàn biết được chuyện cũng không tính là nhiều trong phạm vi xung quanh thành thị Diêm hải dị thú cao nhất cũng chỉ là dị thú cấp 3 vật chất thần bí theo mưa sao băng mà đến, phần tàn trên khắp nơi trên thế giới tản ra một loại từ trường thần bí ảnh hưởng, hấp dẫn dị thú mà từ nơi từ trường yếu kém thì dị thú cũng sẽ yếu Nơi rộng lớn hơn, bề ngoài sẽ như thế nào? Hắn không biết. Nhưng dĩ thú cấp bậc cao kia sẽ tiến hóa như thế nào? Cũng không biết. Không suy nghĩ nhiều nữa. Lâm Phạm nuốt huyết tinh. Chỉ trong chốc lát một nguồn lực lượng thuần túy lưu chuyển từ miệng sống bụng. Kiểm tra thuộc tính 3 chiều Đẳng cấp 2, 25 30, thể chất 70,69, nhanh nhẹn 57,41, tinh thần 56. Thể chất tăng thêm một điểm Hẳn dơ tay lên, lửa xuất hiện Bên trong ngọn lửa màu trắng Đột nhiên hiện lên một tia màu lam Đây là thứ lúc trước chưa bao giờ có Chẳng hẳn là huyết tinh của dị thú thức tỉnh Giúp hệ hỏa của ta có tiến hóa Lầm thoảng có thể cảm nhận được Nhiệt độ ngọn lửa này So với trước đó tăng thêm một chút Màu sắc cũng xảy ra biến hóa Hẳn rất mong chờ Khi năng lượng hệ hỏa của mình tiến đến cấp cảm nhất sẽ như thế nào Không tiếp tục nghiên cứu ngọn lửa nữa mà nằm trên giường nhìn lên trận nhà. Đắp kín trằn, từ từ nhắm hai mắt lại, chỉ mơ giấc ngủ. Có được điều kiện cuộc sống như bây giờ đều là do hắn cực cực khổ khổ, cố gắng có được. Phải tiếp tục cố gắng, để cho cuộc sống càng tốt hơn. Hôm sau, sờn rèn đốt vũ khí. Lâm gà, ngày đến rồi xin mời, mời vào bên trong. Khi đế vị của Lâm Phàm càng ngày càng tăng lên Thái độ của Tân Hải khi nhìn thấy Lâm Phàm Đã sớm thay đổi 180 độ Từ nghiêm mặt biến hóa thành Hèn mọn, nịnh nọt Lâm Phàm gắt đầu Mục đích đến đây chính là muốn rèn một thanh trưởng đa mới Sau trận chiến với dị thú thức tỉnh kia Hắn phát hiện ra vũ khí quản thân Thật sự quá yếu đuối Chỉ bây giờ hắn cũng không có cách nào khác Không tìm được vật liệu tốt hơn Chỉ có thể rèn ra một cái vũ khí mới Sau đó tìm diêu tuyết phụ mà Tạm thời có thể dùng một khoảng thời gian Chỉ đến khi tìm được vật liệu tốt hơn Rồi lại thay đổi Thần Hải nhìn Lâm Phàm đang rèn đúc Trong lòng vô cùng bất đặc dĩ Lúc trước mình cao cao tại thượng Không đặt Lâm Phàm vào trong mắt Thậm chí còn cho Lão Vương nghỉ việc Ai có thể ngờ được Lâm Phàm không chút nổi bật này Lại hoàn toàn cất cánh Sớm biết có tình huống như thế này Cho dù khán ta có cưng rắn liếm Thì cũng phải liếm toàn thân của Lâm Phàm thật dễ chịu Từ đó ôm cái đùi vàng áo ngánh này Ai Nói cũng đã chậm rồi Người ta không tìm hắn ta để gây chuyện Đã xem như tốt lắm rồi Khổ tập trung dìm hai Dường cả Ta đã nghe ngóng được rồi Tối qua ta có mời một thành viên của tiểu đội cơ thành uống rượu Ta chúc đối phương uống quá chén Tìm hiểu tình hình Người kia nói tiểu đội cơ thạch bọn hắn Không có đến khu tập trung bảo phong Cũng không gặp được người của chúng ta Thành viên báo cáo tình hình Đêm cái quỷ ấy Ảnh mắt dường phì lạnh lùng Nhìn đội viên Hắn nói bọn hắn không đi thì ngươi tin sao Nửa xác dị thú bọn hắn đem về Chính là dị thú thức tỉnh Hơn nữa còn là hồng văn Dị thú thức tình gấp bà Là khái niệm gì ngươi có biết không Ngươi cho rằng chỉ với lưng hồng thôi Có thể giết được loại dị thú này sao Hàn Đại đã từng phân tích, tuyệt đối là tiểu đội cơ thạch phối hợp với người sống khác, cuối cùng mới giết được dị thú thức tỉnh này. Đội viên báo cáo tình hình cũng không có nói gì. Trở tám đội trưởng sai bảo. Hàn Đại nghe theo lời, sai bảo làm việc, sẽ không bị trách phạt gì nhiều, nhưng đương nhiên cũng sẽ có trách phạt. Phương châm chính là làm ít thì ít sai, làm nhiều thì sai nhiều. Thấy thành viên không có nói chuyện, Dương Phi cao mày, nhìn về phía đối phương. Người cảm thấy ta phân tích không đúng à, à Dạ à, Đội trưởng phân tích rất đúng Vậy vì sao người không có trả lời ta à, ch Chuyện này ta đang kinh ngạc Vì phân tích của đội trưởng tài liệu giống liều chết chuốc say đối phương Mới moi ra được chút tin tức Mà đội trưởng không cần làm gì cả Dựa bóng chút tin tức mà có thể suy đoán ra được chuyện này Ta vô cùng là than phục Trường 116 Có phải người cảm thấy ta rất ưu tú hay không Thành viên điên cuồng vút mông ngựa nói Dương Phi vô cùng hài lòng gật đầu Nghĩ đội bạo lòng bọn hắn có 3 đội trưởng Mà hắn ta là người thứ 3 Địa vị rất xấu hổ Hắn ta nghĩ đến một loại khả năng Đó chính rất có thể Diều Quảng đã chết ở bên ngoài Đề Nghĩ cái gọi đội viên hôm qua uống rượu với người đến đây Dương viên nói Đã rõ Mà một chỗ khác trong khu tập trung Đội viên của tiểu đội cơ thành hôm qua Vừa qua chén kìa lại đang báo cáo tình hình tối qua với Lương Hồng. Nói cho Lương Hồng biết, đội bạo lòng có thể đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Tử lượng của hắn ta cào, giả vờ uống giấy, phối hợp với đối phương, nói láo cho đối phương nghe một chút. Lương Hồng hài lòng gật đầu, chỉ là nàng biết chuyện này khó có thể giấu giếm được. Dù sao thì nàng cũng biết Dương Vĩ là người gì. Tính cách đàng nghi, một khi bắt đầu hoài nghi, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cô tập trung hiểu luận, Lâm Phàm cầm theo đường đạo đã được rèn xong, đi tìm Diêu Tuyết. Khi hắn đi ngang qua nơi hắn tu luyện võ học, từ xa đã nhìn thấy một bóng người đang đứng trước búp bê cao su. Hắn ta dừng bước quan sát, cũng không lên tính quấy rầy. Lúc này Chu Thế Thừa đứng trước mặt búp bê cao su, nhớ đến nội dung võ học ở trong bí tịch, hắn ta dựa vào thuật thổ nạp ở trong bí tịch hô hấp, nhưng chẳng có một chút tác dụng nào cả, thậm chí một chút xíu cảm giác cũng không. Nhưng mà hàn tài nghĩ đến Lâm Phàm thi triển long trả thủ tình cảnh vô cùng mạnh mẽ trong lòng rất hâm mộ hít sầu, thử thuật thủ nằm không có trứng rủng kia sau đó hai tay lại cong thành chảo chụp về phía ngực của búp bê cao su lực đạo không không chế tốt ngực của búp bê cao su trực tiếp bị xé nát Lão chú à Lâm Phàm hô hào chủ thế thửa quay đầu đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm đang đến chẳng biết tại sao mặt mò đỏ lên cúi đầu xem Chỏng kẻ bóng tay vẫn còn chất liệu cao su, lại nghĩ đến hay chảo vừa rồi của mình, để lại dấu vết trước ngực của búp bê cao su, lại càng có xúc cảm, muốn tìm kẻ hở thì chui vào. Tu lệ thế nào rồi, có hiệu quả gì không? Lâm phạm hỏi, đồng thời nhìn về phía con búp bê cao su bị tàn phá kia. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt thì giống như đang nói. Lão chủ lợi hại thật, nhiều nơi như vậy không bắt, mà cứ phải trù bằng ngực. Chắc hẳn tất cả nam nhân cũng có thói quen như vậy sao? Lão trù không nhìn ánh mắt của Lâm Phàm Bất đặc sĩ nói Không có hiệu quả Ta học cái thuật thổ nạp kia Không những không có hiệu quả Mà con cảm thấy rất là khó chịu Thật khó chịu Đột nhiên thay đổi tiết tấu hô hấp cũ Thật sự là một chuyện vô cùng đau khổ Lâm Phàm cảm thấy bí tịch võ học này Quả thật là sai lầm Mà nguyên nhân chủ yếu là hắn có thể tu luyện thành công Chính là vì bản thân hắn có hệ thống Trong quá trình hắn tu luyện Sẽ tự động sửa đổi đến mức hắn có thể thành công. Vậy cứ bỏ qua một bên trước đi, không cần thiết phải tự hao tổn. Lâm Phạm nói, không có bệnh gì, ta mới nghiên cứu một chút, có thể là vì bản thân ta. Lào chú xô tay nói, không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Đối với chuyện này, Lâm Phàm không thể nào phản vác được. Nếu như thật sự không được, bọn ta có thể đổi sang bản khác, bí tích của ta có rất nhiều. Đổi cái gì? Như Lai Thần Trưởng. Hả? Lào chủ nháy nháy mắt Không có nói gì Ngay cả lòng trào thủ tác còn chưa hiểu rõ được Đột nhiên khiêu trên cái độ khó cao hơn Có phải ngươi cảm thấy ta rất ưu tú hay không Xem ra về phương diện bó học này chúng ta mới tu luyện thành công Quả nhiên nam nhân ưu tú thì ngàn dặm Mới có thể tìm được một người Khó mà gặp Ở thôn tân thủ có thể xuất hiện một người Đúng là kỳ tích Lầm phàm hiểu ra bản thân mình tu luyện được Cũng không phải dựa vào thiên phú Mà là dựa vào hệ thống Huống hồ, bản thân cái bí tịch võ học này là giả Chỉ là dùng để tiêu khiển mà thôi Tuy rằng hắn có thể tu luyện thành công Nhưng muốn chỉnh lý lại bí tịch thật chính xác Thật xin lỗi Hắn không thể làm được Bây giờ nội tình của hắn không đủ Khó mà chỉnh lý ra được phương thức tu luyện Có tính hệ thống Ngay cả chuyện cảm ngũ trước cái khí kia Kiến thức của hắn cũng chỉ thuộc dạng Nửa vời mà thôi Trước mắt, con đường phát triển chú yếu của hắn Vẫn là sẵn giết dị thú Lấy được điểm tiến hóa Kéo thuộc tính 3 chiều lên Đương nhiên, về phương diện võ học cũng sẽ không bỏ qua Vẫn sẽ tiếp tục Cùng không lâu lắm Đi đến chỗ ở của Diệu Tuyết Lại quế dành ngơi rồi Lâm Phạm mỉm cười Nhất tình chào hỏi đối phương Không có việc gì, bao đi Sau khi trở nên quen thuộc Thái độ của Diệu Tuyết đối với Lâm Phàm côcha nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Nữ nhân có thể sinh sống tự do tự tại như Diêu Tuyết ở trong tận thế này, thật sự rất ít. Lâm Phàm nói rõ ý đồ đến, Diêu Tuyết không từ chối, hỗ trợ phụ mạn cho vũ khí. Đương nhiên Lâm Phàm cũng không mạo miệng muốn mời Diêu Tuyết gia nhập tổ đội. Đội ngũ của hắn còn chưa chân chính xây dựng lên. Tuy rằng quan hệ giữa hắn và Diêu Tuyết từ người xa lạ biến thành bằng hữu bình thường, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức quan hệ bình thường mà thôi. Một khi bị từ chối rồi, Muốn luôn kéo một lần nữa Phải cần mất một khoảng thời gian dài Bởi vậy Hàn nghĩ mình cần phải tiếp tục kéo gần quan hệ Đợi đến khi thời cơ chín mùi Chủ động mời đối phương gia nhập Khi đó nhất định sẽ thành công Ta nghe nói lần này các ngươi ra ngoài Thu hoạch được rất lớn á Dìu tiết tìm chủ đề để nói chuyện Trường 117 Hồng Tỷ Bọn hãy muốn cắt tiểu đệ của ta Lâm Hẳn nói Ờ, cũng tạm được Gặp được một đám dị thú Không có cách nào khác chỉ có thể ra tay giết chết Nhất là con dị thú thức tỉnh gấp ai kia Đúng là rất mạnh Nếu không gặp được người sống sót của khu tập trung khác Kết quả cũng khó mà nói được Đối với chuyện diêu thuyết chủ động tìm chủ này nói chuyện phiếm Hắn khẳng định cho dù là ai Cũng sẽ không từ chối Hắn đang nghĩ đến chuyện tiếp tục rút ngắn quan hệ Người đã chủ động mở miệng Lâm Hằng ta chắc chắn không thể từ chối được Phương trầm chính là Chân thành nói chuyện với nhau Lấy được sự tin tưởng Lâm Phàng Thành Thơi kể lại tình huống đại chiến Với dị thú thức tỉnh Nói rất nghiêm túc, rất kỹ càng Tuy rằng tình huống lúc đó không có gì kinh tâm động phách Nhưng tăng thêm tính nghệ thuật Thì vẫn được Chủ yếu là kịch liệt, kích thích Và anh Dũng không sợ hãi Nhìn thấy ánh mắt của Diêu Tuyết sáng lên Hắn biết lần này ổn rồi Biết đến lúc là rừng Nói cũng kha khá rồi Tiếp tục bla bla trò chuyện nữa Rất có thể sẽ từ tò mò Trở thành phiền chán Cho nên, có chừng mực là lựa chọn chính xác Thôi, ta đi trước đấy Có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp Được, đi thông thả Lâm Phạm rời khỏi nơi này Rõ ràng chưa từng trò chuyện yêu đương Thế mà lại biết lúc nào đã dừng Cái này khiến cho Lâm Phàm cảm thấy Thao tác của nam nhân thật sự thần kỳ Chắc hẳn đây là thiên phú nhỉ Vô sự tư thông Thông suốt triệt để Bà Nêm Khu tập trung Diêm Hải trù trùng chính, vô cùng hoang màng vô cùng sợ hãi hắn ta chính là tuyển thủ có tử lượng cao ở trong tiểu đội cơ thạch tên kia của đội bạo lòng gọi hắn đi uống rượu hắn biết ngay là đối phương lại muốn chuốc say hắn ta môi chuyện từ trong miệng của hắn ta đối với chuyện này hắn ta cũng chẳng hề sợ hãi người khác hỏi hắn ta tử lượng lớn như thế nào hắn ta sẽ chỉ dựng ngón tay lên không có ý gì cả chính là muốn nói cho đối phương biết cứ uống đi không có cực hạn nhưng người nào có thể nghĩ ra Người của đội Bạo Long kia lại không nói võ đức như vậy Hắn ta đang nói đến Chủ đề vô cùng đặc sắc Đột nhiên cờ bị đá văng giả vẻ mặt Dương Phi âm trầm thư cười bước vào Hắn ta đứng dậy định hỏi Tình hình thế nào Nhưng còn chưa cho hắn ta mở miệng Dương Phi đã đạp thẳng vào đũng quần của hắn ta Khiến tiểu đệ của hắn ta vô cùng đau đớn Mà ngã lăn ra đất Khổ sở vô cùng Một chậu lực lạnh đổ lên Chỉ trong nhai mắt đánh thức chu trùng chính Dường Phi người muốn làm gì Tại sao các người lại trói ta Thả ta ra Ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì Chú trùng Trình bội dối nói Hắn phát hiện ra có chút không đúng Không đúng Nào chỉ có một chút Mà là vô cùng không đúng Dường Phi đi đến trước mặt chú Trung Trình Từ trên cao nhìn xuống Nói cho ta biết Riêu Thế Quang đi đâu rồi Ta không biết Ta cũng không gặp Riêu Thế Quang Ta đâu biết được hắn đi đâu chứ Chú Trung Trình lắc đầu Liên tục bác bỏ Nhờ kĩ những lời Hồng Tỷ nói, tuyệt đối không thể nói giả. Bởi vì đối mặt với ủy hiếp đại dọa, cho dù hắn ta rất hoảng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, tuyệt đối không thể thừa nhận. Dương Phi không nói gì, mà không nhịn được xua tay. Ngay khi chú trùng chính còn chưa hiểu gì, chỉ thấy một nam tử cầm kéo đến. Dương Phi nói, Cắt đứt cái thứ đồ chơi trong nũ quần hắn đi. Là, là, làm gì, ngươi làm gì đấy? À... Chủ trùng trình thế cảnh này, hoàn toàn hoảng loạn. Ta là thành viên của tiểu đội cơ thạch, các người làm như vậy, hồng tỉ sẽ không bỏ qua cho các người. Dương Phi cười lạnh nói. <cười> cho dù lân hồng có biết thì có thể làm gì? Ngươi cho rằng nàng dám chống lại đội bạo Long chúng ta hay sao? Hay là ngươi cho rằng địa vị của mình quá cao? Ngỗng hồ chỉ biến ngươi thành thái giám mà thôi, lại chẳng lấy mạng của ngươi. Ngươi cảm thấy nàng ta sẽ mạo hiểm toàn bộ tiểu đội cơ thạch mà này sinh xúc đột với chúng ta à? Nghe cái lời này Sao mà chu trùng trình trắng bạch Thứ quan trọng nhất của nam nhân là gì Trước kia có thể là mặt mũi Nhưng bây giờ mặt mũi Dùng được cái quái gì chứ Nhất định là tiểu đệ rồi Dường phi nhận lấy cái kéo trong tay đội viên Kéo quẩn đối phương xuống Nhìn lại lạng thịt bị dọa đến mềm nhũng Ngẳng đầu lên Ánh mắt vô cùng lạnh nhàn Một lần cuối cùng Đừng nói ta không cho người cơ hội Đối mặt với ánh mắt như vậy Chú trùng chính không thể nhịn được nuốt nước bọt Hắn ta chậm rãi cúi đầu Thân thể không nhịn được run dày Bị đe dọa, khủng bố như vậy Cuối cùng không thể chịu đựng được Thẩm mắn xong Thực người đã thải đi Dương vì cũng không hung tàn Cầm kéo cắt đứt tiểu đệ của đối phương Sau khi đối phương nói ra trần tướng Bây giờ hắn ta tạm thời Không muốn phát sinh xung đột với tiểu đội cơ thạch Đội trưởng ạ Làm thế nào bây giờ Các đội viên xung quanh rất kinh ngạc Không ngờ rêu đội trưởng lại bị rắc tỉnh giạc Của tường giảng miếu loạn Của khu tập trung miếu loạn giết chết Dường Phi không nói gì vẫn đang trầm thư Báo thủ Cái này nhất định phải báo thủ Nhưng mà không phải hắn ta đi báo thủ Dìu thế quảng đã treo máy địa vị của hắn ta trong đội bạo lòng cũng thuận theo đó Mà tăng lên Nhưng phía trên còn có một đại đội trưởng Lê nữa Nếu như đại đội trưởng Lê Cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn Vậy thì chẳng phải Đội Bảo Long sẽ là của Dương Phi ta sao Nghĩ đến đây Hắn ta có chút cảm thấy cái vị giác tỉnh giả Tên là Lâm Phạm kia Nhưng hắn ta không thể để lộ ra vẻ mặt vui mừng được Nhất định phải tức giận Dương Phi lộ ra vẻ mặt tức giận Hơn kiếp Trước kia rêu cả đối xử với chúng ta không có thể Bây giờ bị người của khu tập trung khác Diễn hại chết Chúng ta phải báo thủ Nhất định phải gửi nâu phương trả giá đắt Nhưng chúng ta cần phải chờ đội trưởng Lê quay về Nói chuyện này cho hắn biết Để hắn dẫn theo chúng ta đi báo thủ Dược đội trưởng Nhưng mà đại đội trưởng Lê khi nào mới quay về lấp cái gì Quân tử báo thủ một tuần lễ cũng không có muộn Chờ đại đội trưởng Lê về đã được Vâng Lúc này Chủ chủ trình lung la lung này Chạy vào trong địa bàn của mình Đẩy cơ ra Tất cả mọi người đều đang ở đây. "Hồng tỷ à, ta có lỗi với người." Chu Chu Trình ngào ngào gào khóc, đột nhiên xảy ra một màn này khiến mọi người đều sợ ngây người. Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Một nam tử đại hán lại khóc suốt mất như vậy? Còn nữa, đúng quần lại ẩm ướt, giật giậy khiến người ta nghĩ lung tung. Lương Hầu nhíu mày. "Sao vậy?" Chu Chu Trình khóc nức nở, kể lại chuyện vừa mới xảy ra. Sau đó sắc mặt tất cả mọi đội viên Đều trở nên khó coi Cũng không phải tức giận chú trùng chính Nói ra trần tướng Mà là cảm thấy đội bạc lòng quá ngang ngược Bọn hắn muốn cắt tiểu đại của ta. ta Ta sợ Không sao cả, đừng suy nghĩ nhiều Lường Hồng an ủi Sau đó nhìn bên phía mọi người Chuyện đại bại lộ Ai tình nguyện đến khu tập Trung Mỹ Âu Thông báo một tiếng Để hắn chuẩn bị sẵn sàng Không thì để ta đi Ngồi đình không hề nghi ngợi Chủ động xin Ly giết giặc Sáng sớm Lâm Phạm rời khỏi khu tập trùng Chuẩn bị đi ra ngoài săn giết dị thú một chút Tìm một ít dị thú cấp 2 Tù luyện đẳng cấp một chút Còn 5 điểm tiến hóa nữa Cũng không cần phải kéo kiệt mà đi mạo hiểm Lái xe dọn đi Bụi mù cuốn đi Rời xa khu tập trung Vương đại bảo nhìn đuôi xe đã đi xả Yên lặng lấy ra một miếng thịt dị thú Bỏ vào trong miệng Hắn ta muốn mạnh lên, muốn trở thành liệp sát giả, có năng lực làm việc cho Lâm Cà. Đây là chuyện bây giờ hắn ta muốn làm nhất. Thành phố Miếu Loan, Lâm Phạm dừng xe pick up lại. Huyện Thành hoang vắng yên tĩnh này đối với hắn mà nói, chẳng còn chút kinh khủng nào nữa. Thậm chí trong lòng hắn, nơi này giống như thiên đường rồi. Dị thú trong ngang mắt của hắn, dịu dàng hoan ngoãn, chẳng khác gì động vật nhỏ. Chỉ có một thứ khác biệt chính là, có một vài dị thú, Trọng mắt hắn chính là điểm tiến hóa Vừa xuống xe Phía trước đã xuất hiện một nhân loại Bị não thú ký sinh Xéo đi, đừng ép ta chém người Lâm Phàm chỉ vào Nhân loại não thú Đối với loại dâu riêng này Hắn cũng chẳng có một chút hứng thú nào cả Ngay cả dục vọng sút đào cũng không có Nhân loại bị não thú ký sinh Nghiêng đầu như Lâm Phàm Xúc tù sau lưng vùng vảy mấy lần Giống như hiểu được Xoay người, chạy về hướng khác Một cái đoạn mâu phóng đến Trực tiếp đâm xuyên qua nhân loại não thú Giết chết nó Một lát xào Lâm Phàm đi ngang quả Rút đoạn mâu lên <cười> Thật sự là bé ngoài ngây thơ Không nói nhảm gì nhiều Nhảy vọt lên Di chuyển qua các sân thượng của tòa nhà Với thuộc tính 3 triệu bây giờ của hắn Tử siêu nhân cũng chưa đủ để hình dung Điểm tiên hóa Tăng lên rất hoài mỹ Giúp hắn chân chính trở thành Chiến sĩ Utraman Phát triển toàn diện Không có một chút sợ hở nào Sợ hở duy nhất Chính là khi đối phương có cấp bậc cao hơn hắn Sẽ nghiền ép hắn hoàn toàn Thực lực không mặc đối phương Đứng trên mái có một tòa nhà Hắn tìm kiếm khắp nơi Dị thú ở lầu dưới đã sớm phát hiện ra hắn Giữ tận gào thét hận không thể xông lên gặm gắn máu thịt tươi mới Lầm phàng bình tĩnh Đứng ở đó vô cùng lạnh nhạt Đối với người khác mà nói Chỉ cần là dị thú thì đều là có đồ tốt Nhưng đối với Lâm Phạm nói chỉ có dị thú cấp hài mới có thể lọt vào mắt hắn những từ khác chỉ là đồ bỏ mà thôi. Yêu chính là dễ dàng thay đổi như vậy. Ngày sau đó hắn nhìn thấy một con dị thú cấp hài đang dẫn theo tiểu đệ đi trên đường có thể là vì nghe được tiếng gào thét của những dị thú khác cho nên thuận theo tiếng động mà nhìn sang đột nhiên thấy được Lâm Phạm đang đứng trên gào không đợi con dị thú cấp 2 này gào thét lên muốn ngang ngược trực tiếp độc chiếm con mồi Con mồi ở chỗ cao kia lại nhảy lên một cái đáp xuống đất sau đó nhanh chóng cầm theo đào hùng ác vòng đến chỗ nó. Giờ phút này tình huống khiến con dị thú cấp 2 này có chút hoàng màng. Chết đi! Không đợi nó kịp phản ứng đã bị một đào chém lăn ra đất. Con dị thú cấp 2 này chết cũng không ngờ được nó sẽ chết qua loa như vậy. Điểm thiên hóa cộng 1 Thủ hoạch được điểm thiên hóa tâm trạng đắc ý. Nâm Phạm Quả quyết lấy huyết tinh của dị thú giả Còn cái xác thì cứ để cho đó Những con dị thú khác Dị thú gặm nhau có thể tiến hóa Hắn hiểu được một đạo lý Tát áo bắt cả cá Hẳn muốn chính là điểm tiên hóa Nhất định phải để dị thú bình thường Cũng có cơ hội tiên hóa Từ đó hy vọng tương lai có thể gặp được dị thú cấp bậc cao Ở chỗ này Sau khi hắn làm xong Các dị thú xung quanh đều cúi thấp người Chuẩn bị tư thế tấn công Lâm Phạm nhìn bọn chúng một chút Cũng không đặt bọn chúng ở trong lòng Nhanh chóng rời đi Tiếp tục tìm kiếm dị thú cấp 2 Nhưng dị thú đó cũng không đổi theo Lâm Phàm Mà quay đầu bắt đầu gặp ăn sát dị thú cấp 2 Vừa bị chém chết kìa Mùi vị đó cũng không tẻ Trường 119 Sự huyền bí của lửa Thời gian trôi qua rất nhanh Đến buổi chiều Lâm Phạm vẫn đang trong quá trình tìm kiếm Vận may hôm nay không tệ Gặp được hai con dị thú cấp 2 Lập lại hành động cũ Đừng đào chém mạnh Với thực lực bây giờ của hắn Chặt dị thú cấp 2 Không hao tổn quá nhiều sức lực Nhưng vào hôm này Một tiếng ẩm vang chuyển đến Lâm Phạm nghe thấy tiếng động Luôn cảm thấy có chút quen thuộc Giống như là máy bay Hắn ngẩn đầu lên nhìn bầu trời À thật sự là máy bay à Nhìn thấy thứ đồ chơi này Hắn thật sự có chút kinh ngạc Nhưng mà hắn cũng nhanh chóng trở lại bình thường Ô tô có thể dùng Máy bay có thể sử dụng được cũng là chuyện bình thường Chỉ là hắn đang nghĩ Rốt cuộc là thế lực nào Ngay cả máy bay cũng có Mà nhìn kỹ lại thứ đồ chơi này Hình như là máy bay vận tải Có đồ vật đang rơi xuống Rất nhiều, giống như là đơn tuyên truyền Có một tờ đơn tuyên truyền Trong đông đảo tờ giấy rơi xuống đất Thật trùng hợp rơi xuống ngay bên cạnh chân hắn Nhặt lên xem Nội dung không nhiều Nhưng xem một chút hắn đã phát hiện ra Tình hình không ổn Một đợt dị thú chiều đang đi về phương Bắc Căn cứ vào phòng đoán Có khả năng sẽ đi qua thành thị Hưng Dường Thành thị Diêm Hải Huyện Bảng Phòng Thành phố Miếu Loan Thành phố Hải Thành Thành phố Quán Vân Thành phố Liên Cảng Mong các khu tập trung Các nơi chuẩn bị ứng phó thật tốt Khu tập trung kinh Lăng Kim Lăng thông báo Dị thú chiều kéo đến phương Bắc à? Nhìn thấy nội dung này Trong lòng lâm phàm hơi kinh hoàng Đây không phải tin tức gì tốt Hẳn cũng biết khu tập trung kim lăng Là loại tồn tại thế nào Đây chính là khu tập trung tường rào cỡ lớn Là một trong những khu tập trung Truyền thừa quan trọng của nhân loại trên máy bài kia chính là khu tập trung kim lăng Đi ra ngoài Truyền tin tức Thông báo cho người sống sót ở các khu tập trung khác Sớm chuẩn bị ứng phó thật tốt Tuy rằng trong nội dung Có hai chữ khả năng Nhưng chỉ cần khu tập trung nào nhìn thấy đơn tuyên truyền này, tuyệt đối sẽ chuẩn bị sẵn sàng trận địa, nhanh đón quân địch. Huyện Thành Miếu Loan cũng ở trong đó. Nói như vậy thì dị thú triều có khả năng rất lớn sẽ tấn công khu tập trung Miếu Loan. cất kỹ đơn tuyên truyền tiếp tục sản giết dị thú cấp 2. Chuyện này không thể nào tránh được. Cách duy nhất chính là tăng thực lực lên. Hoàng hồn Lâm Phạm kéo theo con sắc dị thú cấp 2 cuối cùng mình cần đến thư viện miếu loạn sắc trời đã dần tối không cần thiết hành động vào ban đêm đồng thời cũng đã lấy được một điểm thiên hóa cuối cùng xẻ nhẹ đường quen đi vào trong thư viện đóng cửa thật kỹ người mùi hương ở trong tiệm sách cảm giác thật tốt đi lên lầu trên dọn dẹp đống phê tích gãy sang một bên xem như vật liệu mà đốt lửa ánh lửa chiếu sáng mọi thứ xung quanh hắn chuẩn bị nghỉ ngơi ở đây một đêm Cắt thịt sĩ thú giả đặt nên đống lửa nướng lên, thêm điểm. Khi một điểm cuối cùng thăng lên, bảng số liệu của hắn cũng xảy ra biên hóa. Đẳng cấp, cấp 3. 0-40, thể chất 75,69 nhanh nhẹn 63,41 tinh thần 62, năng lực hệ hỏa, lửa trắng, kỹ năng rèn sắt, mắc, ném lao, mắc, đau thuật cơ sở, mắc, thiết đầu công, mắc, long chảo thủ, 90-100. Hài lòng gật đầu Cảm giác mạnh lên thật là tốt Điều duy nhất khiến hắn cay còn mắt Chính là điểm số cần tăng đẳng cấp Còn mẹ nó Phải gian giết 40 con dị thú cấp bà Thật sự là điên rồi Hắn khó có thể tưởng tượng được Khi đẳng cấp đạt đến 4, cấp 5 Thậm chí là cấp cao hơn nữa Nên làm thế nào cho phải Thật sự có nhiều dị thú cấp bậc cao như vậy sao Nhưng mà có thể ép nhân loại Từ thời đại khoa học kỹ thuật đến như bây giờ Chuyện gì cũng có thể xảy ra Không quan tâm nữa, đứng dậy Đi đến trước kệ sách Chuẩn bị tìm một ít sách để đọc Hàn vẫn khai thích xem sách Có thể hấp thù tri thức từ trong sách Bổ sung cho đầu óc Cảm giác thành tựu đó rất thoải mái Tìm kiếm trên kệ sách Thật ra không cần nhìn nội dung sách Chỉ cần đọc tên sách là có thể biết Thích hay không Quá cao cấp phức tạp sẽ khiến đầu óc quá tải Khiến CPU vận chuyển quá mức mà bốc khói Rất nhanh Hắn rút ra một quyển sách Cái tên trên trang bể khá thú vị Sự thần bí của lửa Cầm sách Quay lại bên đống lửa Mở ra đọc Làng lực mà hắn thức tỉnh là hệ hỏa Cho nên đối với sách có liên quan đến lửa Hắn cũng có chút hứng thú Chẳng qua khi nhìn thấy nội dung tại trang thứ nhất Đầu hắn hình như hơi to ra Bản chất của lửa là gì Lửa mà chúng ta nhìn thấy Về bản chất là một loại hiện tượng hóa học Là trạng thái plasma tạm thành Trạng thái plasma Chỉ là trạng thái khí nguyên tử Khi ở nhiệt độ mất đi ông điện bên ngoài cùng Khiến nguyên tử biến thành Electron ion dương Lâm hạp nhíu chặt nông mày Vẻ mặt mê màng Hắn biết mỗi một từ trong đó Nhưng khi đặt chung vào một chỗ Thì hắn lại không hiểu Cái này đã công kích rất lớn vào đại não của hắn Cái này thật sự khiến CPU của hắn cháy hỏng Kìm nén nhịn xuống cảm giác nôn mửa Khi đọc những tri thức mà hắn khó có thể hiểu được này Kiên trì lật tiếp Không biết qua ba lầu Hắn cuối cùng cũng thấy được nội dung Mà hắn hưng thú Nếu như người có thể tùy tiện điều khiển nhiệt độ Hình dạng, màu sắc của lửa Người sẽ làm gì? Nhìn thấy tiêu đề này Trong nháy mắt Lâm Phàm đã cảm thấy hứng thú Hắn thích nhất chính là loại tiêu đề đơn giản Rõ ràng này Bên dưới là nội dung của một vài người Được tác giả phỏng vấn Cảm thấy khóa một Mặc kệ ta có thể điều khiển được lửa đến mức độ nào Ta cũng sẽ mở một cửa hàng đồ nướng Bởi vì có năng lực khống chế lửa thượng thừa ta có thể nướng đến mức độ mức ngoài cháy trong mềm, thời gian tương đối ngắn khách đến nối liền không dứt cố gắng mê nằm ta có thể trả được tiền vay mua phòng ở, có thể có một căn nhà của chính mình, sau đó cưới một cô vợ làm ấm chăn, cuộc sống thật là tốt Trường 120 Năng lực khai phát và suy nghĩ Nhìn thấy nội dung trả lời này hắn chẩm thư có vẻ như thời kỳ hòa bình hợp tình hợp lý, rất tốt Thuộc về loại đại tài Tiếp tục xem Hà lốt Ta muốn thử áp xúc lửa lại Xem có thể đạt đến tụ biến nhiệt độ hay không Nếu thành công ta nghĩ ta có một công việc không tệ Lừng phạm dơ tay lên Một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Thử tiến hành áp xúc nó lại Ngọn lửa to bằng quả táo Dưới sự khống chế của hắn Quả thật có thể thấy được đang từ từ thu nhỏ lại Thậm chí có thể nhận ra năng lượng bên trong Còn đang tăng lên quà khi thu nhỏ lại còn khoảng trùng quả trứng gả thì không thể nào thu nhỏ được nữa khi cưỡng chế áp xúc lại đậu hơi đau nhức dường như là tinh thần đang bị tiêu hào ta có thể áp xúc được nhưng mà áp xúc đến mức nào đã có liên quan đến cường nội của tinh thần ta sao sau khi phát hiện ra chuyện này trong lòng Lâm Phàm vô cùng vui mừng từ khi thức tỉnh năng lực hệ hò hắn vẫn rất ít khi thăm dò cấp độ năng lực của mình tối đa cũng chỉ biến thành người lửa Ngoài ra còn bao phủ lỡ lên vũ khí mà thôi Thậm chí hắn đang nghĩ lợi như sau này có thể thật sự Áp súc lỡ đến vô hạn Đạt đến nhiệt độ tụ biến Có thể giết chính bản thân mình luôn không Vấn đề này có chút xa Hắn biết với năng lực của mình bây giờ Không thể làm được Cho dù thật sự có thể làm được Chỉ có thể dựa vào thể chất của bản thân Chỉ sợ có thể chơi chết chính mình Xem hết nội dung trả lời phỏng vấn Trong đó có nội dung khiến hắn trầm thư Thậm chí còn khiến hắn bắt đầu suy nghĩ về năng lực hệ hỏa của mình Năng lực hệ hỏa mà chính mình thức tỉnh Chỉ mới ở mức khái niệm Cấp bậc vật lý Nếu như ở mức độ khái niệm Vậy thì địa hỏa, tâm hỏa Cũng là một loại lửa Nếu như là lửa ở cấp vật lý Còn có thể không chế Vậy thì có thể hấp thù tất cả nhiệt độ Đạt đến độ không tuyệt đối sao Thậm chí còn xa hơn nữa Năng lực hệ hỏa mà mình thức tỉnh Chính là lửa thật sự Hay là có thể điều khiển plasma Nếu như có thể điều khiển thẻ plasma Có vẻ như là chính mình còn có thể trở thành Giác tỉnh dạng khác Ví dụ như lôi điện pháp phương vậy Còn mẹ nó đâm phàng xoa đầu Khi còn chưa đọc quyền sách này Hắn khá vui vẻ Là đại não vui vẻ Nhưng sau khi đọc quyền sách này Hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút tỉnh tháng Mọi vui vẻ đều biến mất Đóng sách lại Không tiếp tục xem nữa Hắn khắc sâu cảm giác đại não kháng cự Quả ra một lúc không thể nào tiếp tục được nữa Cần hoãn lại một đoạn thời gian Mới có thể tiếp tục Tiếp thù kiến thức mới Lúc này Lâm Phạm chậm dãy vươn tay giả Đối mặt với đống lửa Theo tinh thần dao động Lửa trong đống lửa dường như được dẫn dắt Hóa thành một con rồng lửa bay lên Quấn quanh cánh tay Đồng thời lửa ở trong đống lửa cũng giảm dần đi Không còn bùng lớn như vừa rồi Quả thật ta, ta có thể hấp thu lửa Hành trả lại lửa cho đống lửa Đứng dậy Đi đến góc tường Kéo dài khoảng cách với đống lửa Sau đó bắt đầu hấp thu lửa trong đống lửa Tuy rằng lửa trong đống lửa cũng bị hắn điều khiển Nhưng tiều hào về tinh thần tương đối lớn Điều này chứng minh Khiến hắn có ý nghĩ to gan lớn mật Nếu như một ngày nào đó trong tương lai Trị số tinh thần của hắn đề cao đến Một loại chỉnh lỗi nhất định Phải chăng có thể đứng tại tinh cầu Hấp thu lửa từ mặt trời Sau đó khiến cho mặt trời mất đi sức nóng Lực lượng sụp đổ thành một cái lỗ đèn Nghe hơi xa rồi Trong mơ có thể sẽ có Hơn nữa nếu như thật sự làm như vậy Thế thì hoàn toàn xong con ống Hắn đi đến trước đống lửa Dùng tay Lấy một cây khô đang cháy bên trong ra Hấp thu hết lửa đang cháy trên đó Nhưng cây gỗ này sau khi bị đốt cháy Nhiệt độ vẫn cao Khiến hắn không ngờ được là Sau khi hắn thử nghiệm Nhiệt độ của cây gỗ quả thật có giảm xuống Chút ánh lửa trong cây gỗ cũng dần dần tắt Lạnh đi Nhưng mà khi hấp thu đến chỉnh độ nhất định thì lại phát hiện ra không thể nào hấp thu được nữa. Chẩm tư, đây là vì năng lực khống chế của ta thật sự chưa đạt đến mức độ nhất định. Hay là nói, cái này của ta gọi là hấp thu nhiệt độ, chỉ có thể hấp thu nhiệt độ mà vật thể vốn có sao? Hoặc là nói, đây chỉ là cực hạn của ta bây giờ, chứ không phải cực hạn của năng lực. Lâm Phạm cảm thấy quyển sách này mang lại cho hắn lợi ích rất lớn. Lúc không có chuyện gì làm, có thể nghiên cứu kỹ một chút. Sau đó lâm phạm nắm trưởng đào Lửa bùng lên trên lưỡi đào Đây là hình thái rất bình thường Nhưng chỉ có tinh thần củng cố Và khí trong cơ thể phối hợp với nhau Lửa bám trên đào rất dịu dàng Đột nhiên bùng lên như là súng bắn Lửa nhanh chóng xoay tròn Vào giờ phút này Lực phá hoại tăng vọt Nói thật trước kìa hắn chưa từng nghĩ qua Vậy mà có thể làm như vậy Tất cả đều dựa vào nội dung trong sách này Mà khai phá giả Đột nhiên một mùi khét lẹt tràn ra Con mẹ nó thịt của ta Hắn hô lên một tiếng Thịt tú gác trên ống lửa thế mà cháy khét Cái này khiến hắn vô cùng đau lòng nhức óc Không tiếp tục nghiên cứu năng lực lửa nữa Cắt một miếng thịt dị thú khác Truyền tâm nướng Đồ ngon phải chuyên tâm mà đối đãi Bà nềm Hắn vừa ăn thịt Vừa nhìn bầu trời yên tĩnh Trong đầu suy nghĩ đơn tuyên chuyển nhìn thấy ban ngày Không biết dị thú chiều kia Sẽ khi nào đến Sáng sớm Khu tập trung duyên Hải Tâm tình của tất cả người sống sót đều rất kìm nén Đơn tuyên truyền mà máy bay phát tán Bọn hắn đều nhìn thấy được Trường 121 Tránh giả để cho ta đến Rất nhiều khu tập trung Còn có điện đài thí vị Liên lạc song phương đều dựa vào thứ đồ chơi này Mà vì sao khu tập trung kim lăng Có điện đài vô tuyến Mà lại còn điều động máy bay phát đơn tuyên truyền Mục đích chính là có rất nhiều người quản lý của khu tập trung sẽ đẩy người sống sót khốn khổ ra chỗ nguy hiểm Còn bọn họ chỉ cần lần trốn ở trong hầm trú ẩn là có thể an toàn tránh thoát Hồng tì à, lần này dị thú triều có diệt đi chỗ của chúng thai không? Có đối viên lo lắng hỏi Bọn hắn không phải chưa từng trải qua dị thú triều Nhưng có thể khiến cho khu tập trung kim lắng xem trọng như vậy Sớm phát ra đơn tuyên truyền thông báo thì nhất định không phải dị thú triều đơn giản Vẻ mặt lưng Hồng nghiêm túc Nàng biết khu tập trung gỡ lớn như kim lăng này Chắc hẳn là có vệ tình Có thể nhìn thấy hình ảnh số liệu dị thú chiều Nhất định là số liệu di chuyển lần này quá lớn Đến mức để cho khu tập trung kim lăng Phát đi thông báo Không biết Bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào Đừng hồng hỏi Đội viên nói Tất cả mọi người đều đang rất hoảng loạn Đã có nhiều người bắt đầu ra khỏi khu tập trung Muốn rời khỏi nơi này Đi ra bên ngoài tranh ném một khoảng thời gian Bao giờ phút thế này Loại người gì cũng có Có người sống sót không có bất cứ lòng tin nào đối với khu tập trung. Đồng thời cũng biết địa vị của bản thân khá thấp ở trong khu tập trung chính là pháo hồi. Kết cục nhất định là chết. Cho nên muốn ra bên ngoài, thử vận may. Lợi như vận may tốt có thể tránh được cụ khó nói. Ngày khi các nàng đang bàn luận có người đi đến. Đối phương là người thuộc ban quản lý khu tập trung. Thành viên ban quản sự của khu tập trung chủ yếu là các đại đội trưởng của các đội ngũ đảm nhiệm. Khi gặp đường nguy hiểm tổn hại đến An nguy của khu tập trung Sẽ tụ tập lại một chỗ thương lượng công việc Lương Hồng bảo các đội viên đừng hoảng hốt Sau đó đi cùng đối phương đến phòng học Trong đơn tuyên chuyển đã nói rất rõ ràng Dị thú triều ngang qua rất nhiều nơi Mà chỗ các nàng có khả năng chính là đợt thứ hai Đợt thứ nhất là do khu tập trung hưng dương ngăn cản Cũng là đợt nguy hiểm nhất Nếu như khu tập trung hưng dương có thể chống đỡ Vậy thì khu tập trung diêm hải các nàng Sẽ an toàn hơn Khổ tập trung yếu loạn, chủ Thế Tử đã cho người bắt đầu bố trí phòng ngự và chống cự thế công ở tường ngoài. Nội dung trong đơn tuyên truyền quả thật rất chấn kinh, gây ra cho hắn ta áp lực rất lớn. Khổ tập trung yếu loạn không phải của một mình hắn ta, là nơi rất nhiều người sống sót, sinh sống. Nếu như nơi này không thể nào chống cự được dị thú triều, bị dị thú công phá, như vậy bọn hắn sẽ không còn nơi để cắm dễ nữa. Chỉ có thể trở thành vong hồn ở trong tận thế Lâm Bảo chưa quay về sao?" Chủ thể thừa hỏi Lục Sơn bên cạnh, Lục Sơn lắp đầu. "Hôm qua ra ngoài vẫn chưa về." Chủ thể thừa có chút bận tâm, "Lỡ như không trở về kịp thì làm sao bây giờ?" Nhưng mà hắn nghĩ đến Lâm Phàm thông minh như vậy, thực lực lợi hại như vậy, chắc hẳn không có vấn đề gì. Lục Sơn nói, "Nếu không thì ta ra ngoài tìm một chuyến." Đồng đi, ngươi có thể đi đâu mà tìm hắn đi, Tao tin hắn nhất định có thể trở về." Chủ Thế Thừa xua tay Sau đó hắn ta nhìn Ngô Đình đến đây thông báo Dị tú chiều sắp đến Hay là người ở lại đây Không được ta muốn quay về Nếu như không có gì bất ngờ Khu tập trung Diêm hài chúng ta chính là đợt thứ hai Ta phải quay về giúp Hồng Tỷ Ngô Đình từ chối lời mời của Chủ Thế Thừa Hắn ta thấy Dị Tú chiều có tốt có xấu Chỗ tốt chính là Đội Bạo Long có thể tìm lâm phàm báo thủ hay không Cũng là một ẩn số Chỗ xấu chính là khu tập trung Diêm hài có thể tồn tại hay không không thể nói chính xác được chủ thấy tựa không nhiều lời nữa cật đầu không giữ lại huyện thành miếu loạn lâm phẳng ngồi sồn trên mái nhà tìm kiếm ống ráng dị thú cấp 3 chỉ đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy phần lớn là dị thú cấp 1 và hỏng hết ngay cả dị thú cấp 2 cũng vô cùng ít ỏi xem ra dị thú trong cái huyện thành miếu loạn này cũng bị tài thanh trừ gần hết rồi Dị thú đã không thể nào thỏa mãi nhu cầu của hắn nữa Nhất định phải đổi chỗ Đột nhiên Đằng xa có động tính Tính ẩm vang rất vàng rội trong nhảy mắt hấp dẫn dị thú xung quanh Nghe thấy tiếng động Đâm phạm rất khó hiểu Nhảy vọt lên Giữa khổng trùn xuất hiện một đường gòng Rơi xuống máy nhà đối diện Tiếng này phía phát ra tiếng động Rất nhanh hắn đã đến hiện trường Nhìn thấy nguyên nhân chủ yếu gây ra tiếng vàng Là có một đoàn xe vị dị thú ngăn cản Người trong xe đang xảy ra đại chiến với dị thú Mạnh như vậy sao? Hắn thật sự rất muốn hỏi đối phương Cả người giúp cuộc là người phương nào Thế mà hung mạnh như vậy Trực tiếp cứng đối cứng với đám dị thú Ở trước mặt mọi người Số lượng đám người này không không nhiều Có tất cả hơn 20 người Có giác tình giả, có liệt sát giả Nhưng phần lớn là người sống sót bình thường Mà giác tình giả thì có năng lực Cũng không cao Đối phó với một dị thú cấp 2 cũng có chút quá sức Sao mà hắn này chạy đến đây? Chẳng lẽ lại đến săn giết dị thú để lấy được huyết tình? Chỉ là không nên như thế này, nếu như là vì săn giết dị thú, chắc hẳn là có chiến lược chuẩn bị, tuyệt đối không có khả năng quang minh chính đại như vậy, lỗ mạng đối đầu với dị thú. Đột nhiên, một tình huống quỷ dị khiến Lâm Phàm chú ý, chính là một liệt sát giả đang chiến đấu với dị thú, rõ ràng đang chiến đấu rất tốt, đột nhiên lại biến mất, mà vũ khí trong tay hắn tả thì bị rơi xuống mặt đất. Người kia không phải giác tình giả Lại càng không thể tự biến mất vào hư không ngay sau đó hắn ta cảm nhận được nơi không xa Thứ kia Giống như có thứ gì đó tổn tại ngay cả dị thú từ đằng xa đang vọt đến Giống như đụng phải một thứ gì đó vô hình Bị đụng đến Người ngã ngựa đổ không hiểu nổi Giác tỉnh giả bí dị thú vây quanh dường như cảm nhận được gì đó Cẩn thận có dị thú ẩn thân đang ở xung quanh chúng ta Đối phương la lên Trong nhai mắt đã giúp Lâm Phàm hiểu ra Ẩn thân Đúng, chính là dị thú ẩn thần Nếu không ẩn thần Sao lại không nhìn thấy Nhưng vào lúc này Lâm Phàm cuối cùng đã thấy được con dị thú ẩn thần kìa Là một con mãng xạ khổng lồ Sau đó con dị thú này tiến vào trạng thái ẩn thần Biến mất khỏi tầm mắt Dị thú cấp 3 Trong lòng Lâm Phàm vui mừng Quả nhiên đang suy nghĩ cái gì Thì gặp ngay cái đó Hẳn nghĩ đến con dị thú cự mãng cấp 3 trước đó Bị hắn đánh chết Chắc hẳn hai bên có quan hệ bạn đời nhỉ Đương nhiên Con dĩ thú ở trước mắt này Cũng không phải dĩ thú thức tỉnh Bởi vì đường vân của nó chỉ là hồng văn Chứ không có bất cứ tiêu chí dư thừa nào Vậy có nghĩa là Loại năng lực ẩn thân này Có liên quan đến lớp vẩy trên người nó Nghĩ đến đây Hắn từ trên mái nhà nhảy xuống Nhanh chóng lao xuống Nằm ngón tay cào trên vách tường hãm lại tốc độ rồi Sau đó vững vàng dừng ở trên mặt đất Rút đường đao dạ Nhanh chóng chạy đến Khi con dĩ thú cấp 3 này Hoàn toàn hiện hình khiến đám người sống sót này hoàng hốt Trong lòng mọi người đều tuyệt vọng Giác tỉnh giả rất đau cũng chỉ mới cấp 2 mà thôi Sao có thể là đối thủ của dị thú cấp 3 Vị giác tỉnh giả đang giao đấu với dị thú kia Đột nhiên cảm nhận được phía sau có gió lạnh thổi tới Dường như có thứ gì đó đang lơ lửng trên đầu hắn tả Luồng khí lạnh kia khiến thân thể hắn ta cứng ngắc Không thể nào động đậy Ta xong đời rồi Hắn tả biết mình hoàn toàn xong con ong rồi Mà vào đúng lúc này Một luồng hồng quang hiện lên Chỉ trọng chớp mắt Khi hắn ta thật lấy lại tinh thần Đã nghe thấy sau lưng có tiếng kêu thảm thiết chuyển mấy Trên trái lúc u linh mãng xà Bị cắm một thanh đoạn mâu hừng hực lửa cháy Hùng hăng dày vỏ nó Ngày sau đó Hắn ta thấy có một người xa lạ Mặc áo khoác đèn Tay cầm đao lửa Từ đằng xa nhảy vọt đến Sau khi rời xuống đất Dùng tốc độ cực nhanh cầm đao chạy đến Tránh ra để cho ta đến Miệng hẳn hóa hốc giả Không biết đối phương là ai Lâm Phàm và đối phương nhìn thoáng qua nhau Lúc đi ngang qua Còn lộ ra một nụ cười vô cùng tự tin Chỉ trong trơm mắt Vị giác tình giả kia Đã bị nụ cười của Lâm Phạm mê hoặc Chẳng biết vì sao Lại khiến hắn ta nghĩ rằng Vì sao nam nhân lại hấp dẫn như vậy Ủ lình mãng giả Hoàn toàn hiện ra thân thể Lâm Phàm nhảy một cái Đào trồng tay nhanh chóng bao trùm lửa Răng cửa Sau khi học được quyền sách kia Hắn phát hiện ra năng lực của mình Có thể vận dụng toàn diện hơn Không nói đến những thứ khác Chỉ với cây đào trong tay lúc này Có thể gọi là đào sao Đã hoàn toàn biến thành lưỡi cưa lửa Cho dù là thép cũng có thể dễ dàng bị bổ ra Người có phải có một lão công nữa hay không Nằm phạm số điện sau lưng U linh mãng xả Đào trong tay chém vào sau lưng nó Còn dị thú mãng xả cấp 3 lúc trước Hắn gặp được kìa Lớp vẻ cứng rắn không gì sánh được Ngay cả chém cũng chẳng thể hề hấn gì. Nhưng bây giờ sẽ không xảy ra tình huống vậy nữa. U linh mãng xả, giít lên đau đớn, phần đuôi đầy sức mạnh đập về phía Lâm Phàm Nếu như lúc trước còn chưa đạt đến tình trạng này, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm cầm đau chém về phía cái đuôi. Phạm tiếng, cái đuôi của U linh mãng xả trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Đây chính là lấy tinh thần lực và khí cùng nhau thôi động lửa răng cửa tạo thành sức phá hoại cực lớn. Những người sống sót đang vĩ dị thú vây quanh, còn đang chìm trong tuyệt vọng, lúc này cũng kinh hoàng. Thật mạnh, thật lọc quá ham Lâm Phàm xem phân lưng của U Linh Mãng xà như là đường băng, trượt đến vị trí đọng, sự cao đường đạo rực lửa trong tay hung hăng cắm vào. "Xoạt" Và một tiếng, máu thịt bị đâm thủng, máu tươi phun ra tung tóe trên mặt đất. Lửa bùng lên theo lối đường đạo. Cản quét bên trong cơ thể U Linh Mãng Xả Nội tại máu thịt Mềm mại Bị nhiệt độ cao thiêu đốt Chỉ trong rút lát U Linh Mãng Xả khổng lồ Đã đập cả người xuống đất Không còn động tĩnh gì nữa Điểm tiến hóa cộng 1 Lâm Phạm nhìn đám dị thú xung quanh Còn chớ rút lùi Trực tiếp nhảy vọt đến Vùng đào chèm tới Đồng thời vung vảy cánh tay Một ngọn lửa rời khỏi tay Bao trùm dị thú Dị thú bị ngọn lửa bao trùm Ngao lên thảm thiết Cuối cùng bị thiêu đốt đến toàn thân tê liệt Mà ngã xuống đất Một ít dị thú còn lại gào thét Cục đuôi trốn đi Lầm Phàm không đuổi theo Những dị thú này vô dụng đối với hắn Chỉ xác chỉ lãng phí thời gian mà thôi Các người từ đâu đến Lầm Phàm thu hồi lửa Cha đao vào trong vỏ Đi về phía đám người Vị giác tỉnh giả dẫn đầu lấy lại tinh thần Vô cùng cảm kích nói Chúng ta chạy từ khu tập trung Diêm Hải đến đây Vô cùng cảm tạng ngươi Người tên là gì Hắn đã đoán được vì sao đối phương Lại chạy đến đây Nhất định đã thấy đơn tuyên truyền Theo như là miêu tả trong đó Khu tập trung Diêm Hải có khả năng chính là tường rào Là khu tập trung trong đợt thứ 2 Bị dị thú thiệu, Dị thú chiều công kích Cảm thấy không có cơ hội thủ được nên chạy ra ngoài Trường 123 Sai rồi, thật sự bỏ qua Hoàng Thạch Ta tên là Lâm Phàm Các người to gan thật, thế mà lại dám quang minh chính đại xuất hiện ở Trong huyện thành này Nếu như không gặp được ta, các người đã chết rồi Nói một chút cho ta nghe vì sao lại chạy đến đây Nói như thế nào thì Khu tập trung Diêm Hải cũng là khu tập trung cỡ trung Cao thủ đông đảo Cho dù đối mặt với dị thú triều cũng không phải không có cơ hội hoàn thành có chút xấu hổ Quả thật đúng là hành động Đi tìm đường chết Nếu không phải đối phương xuất hiện Bọn hắn thật sự song đời Ta đã không dám dấu diếm Bọn hắn là đội viên của ta Ta là giác tình giả Mặc dù không lợi hại lắm Nhưng ở trong khu tập trung diêm hải Cũng là xây dựng ra được tiểu đội của chính mình Chỉ là lần này dị thú chiều di chuyển Chúng ta không có lòng tin Cho nên mới dẫn theo mọi người rời đi Hy vọng có thể tránh được kiếp nạn Mà sống sót Nằm phản quan sát đội viên Hoàng Thạch Chỉ có thể nói là không ít giải yếu tàn tật Thậm chí ngay cả trẻ nhỏ cũng có Nhìn họ đang ôm nh Cũng hiểu được đây là một nhà ba người Hắn đã hiểu được Hoặc là đối phương còn chưa nói ra hết sự thật Rất có thể bọn hắn bị xem như pháo hồi Mà Hoàng Thạch là đội trưởng Nhất định là muốn nghĩ cách đảm bảo Mọi người đều có thể sống sót Cho nên sau khi rời khỏi khu tập trung Diệm Hải Đợi chọn duy nhất của hắn tả Sau này có dự định gì không? Lâm Phạm hỏi Hoàng Thạch nói Có, chúng ta chuẩn bị mạo hiểm Đến khu tập trung Liên Cảng Khu tập trung lên cảng cách nơi này hơi xa Trên đường đi có rất nhiều nguy hiểm khó nói Ta cảm thấy khu tập trung miếu loạn của ta không tệ Có thể suy nghĩ một chút Lâm Phạm nói Hắn đang quảng cáo cho khu tập trung miếu loạn Với thực lực của khu tập trung miếu loạn lúc này Thật sự yếu kém Số lượng giác tỉnh giả quá ít Tính cả trương thành cũng chỉ có 11 người mà thôi Khu tập trung cỡ nhỏ thế này Không thể nào thu hút được nhiều người gia nhập Ngay cả khu tập trung kim lăng lúc trước Còn phát đơn tiên chuyển kia Theo như hắn nghĩ Nhân tải đông đúc, cường giả như mây Các phương diện đều phát triển toàn diện Vô số giác tình giả có thực lực không có chỗ để đi Đều sẽ nghĩ đến nơi đó Đối với lời mời này Hoàng Thạch trầm thư Theo ý nghĩ của hắn ta Hoàn toàn không cân nhắc đến khu tập trung yếu loạn Nhưng bây giờ người ta Đã cứu tính mạng của bọn hắn Cái này khiến Hoàng Thạch nhất thời Không biết nên trả lời như thế nào Lâm Phạm đương nhiên cũng nhìn ra được Sự khó xử của đối phương À không sao cả Đã thế thì hy vọng các người có thể thuận buồn sôi gió Bình an đến khu tập trung liên cảng Nếu người ta đã không muốn Hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu Chỉ là thấy bọn họ khá đông người Còn có một ít trẻ nhỏ Cho nên đưa ra lời mời Tiết kiệm được một quãng đường đi Tránh gặp phải nguy hiểm Cảm ơn hoàn Thạch cảm kích Vô cùng cảm tại sự thấu hiểu của Lâm Phàng Dù sao thì nếu như thái độ đối phương cứng rắn Nhất định ép bọn họ đến đó Thì hắn ta cũng chẳng có cách nào rất nhanh cuộc trục cuộc trò chuyện kết thúc bọn họ lái xe rời đi Lâm Phàm nhìn từng chiếc xe rời đi sau đó quay đầu bắt đầu lấy huyết tình thu hoạch được một viên huyết tinh cấp 3 một viên huyết tinh cấp 2 ba viên huyết tình cấp 1 dùng huyết tình cấp 3 tra xét tục tính 3 chiều tăng lên rất ít nhưng hắn vẫn thích góp gió thành bão lúc này Lâm Phàm đến chỗ U Linh Mãng Xã lột lớp vải ra cảm thấy lớp vầy này hình như có chút tác dụng rất lớn Nó không phải dị thú thức tỉnh Nhưng lại có thể ẩn thân Chắc hẳn cũng giống như tắc kẻ hòa Lớp vầy trên người U Linh Mãng Xà Che kín sắc tố biến sắc Phối hợp với sự phản xạ của ánh sáng Có tác dụng đánh lửa thị giác Một cách hoảng Mỹ Từ đó đạt được trạng thái ẩn thân sao hắn không hiểu như thứ này Nhất định kéo sắc U Linh Mãng Xà quay về Với sự thông minh tài trí của lão chủ Chắc hẳn có thể phát hiện ra bí mật trong đó đang xa. Hoàng Cà người vừa rồi mời chúng ta đến khu tập trung miếu loan. Chúng ta là thật sự không đi sao? Đội viên còn trừ tình hồn lại hỏi Đúng vậy. Hắn tỏ rất lợi hại ta cảm thấy nếu như đi đến đó chắc hẳn sẽ rất an toàn. Lại có một đội viên khác nói. Hoàng Thạch đang lai xe nói Khu tập trung miếu loan chỉ là khu tập trung cỡ nhỏ tuy rằng hắn rất lợi hại nhưng giác tình giả trong khu tập trung diêm hải chúng ta cũng rất lợi hại Thế nhưng kết quả thì sao? Có không phải muốn đẩy chúng ta làm bia đỡ đạn hay sao? Chuyển sang nơi khác thì thật sự có thể có chuyển biến tốt hẹp hơn một chút. Lỡ như đến khu tập trung liên cảng vẫn phải làm bia đỡ đạn như cũ. Vậy thì ít nhất chúng ta cũng chỉ phải đối mặt với một số lượng ít dị thú. Dù sao thì cũng là các khu tập trung trước đó chặn lại rồi. Nghe tới lời này đám người đều im lặng không nói. Nhìn ra những tòa kiến trúc hoang vu bên ngoài. Bọn hắn có chút mềm mang về tương lai. Không biết tương lai sẽ như thế nào Khu tập trung diềm hài Đông đảo người sống sót đang bận rộn trên tường thành Bố trí đủ loại vũ khí chống lại dị thú Trong những nàm sống trong tận thế Tuy rằng có giác tỉnh giả và liệp sắc giả xuất hiện Nhưng về phương diện vũ khí nóng Bất cứ một khu tập trung nào cũng tích cực thu thập Thậm chí có khu tập trung có năng lực lớn hơn Cũng sẽ nghĩ đến chuyện sản xuất ra đạn dược Mà vũ khí nóng cần có Vì một ngày nào đó khi đối mặt với dị thú triểu tiến công và cố tập trung Người sống sót bình thường cũng có chỗ phát huy tác dụng Hết tập 9 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để làm lại Một xe em một sóc quả loài Còn mình ngói ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha Xin kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại Bye bye